Chương 10 Phát hiện đáng kinh ngạc Nhìn thi thể duy dũng trên đất Cả ba đều ngây ngẩn Bạch Ngọc Đường cất súng Lách người ra sau cửa Cánh cửa lúc này hé hé Một bóng người xuất hiện ở bên ngoài Còn chưa thấy rõ cái gì Bạch Ngọc Đường đã lao vọt ra Ôi Người ở ngoài hoảng sợ Nhưng rõ ràng thân thủ của hắn không tệ Nhanh chóng nghiêng sang trái giơ tay chặn đòn tấn công của Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường xoay người tung một cú đá Kẻ kia lui lại một bước Nhưng hạ bước hơi chậm Háng trúng đòn Đau đến nỗi hổn hển hít hơi Hắn cất giọng âm dương lẫn lộn Cậu đẹp dai ơi Cậu muốn phế tôi hả Giọng nói nghe quen quen Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu đều sửng sốt Trước mặt chính là Eugene Đang kêu khóc khom lưng Xoa chỗ cần xoa Sao anh lại ở đây Bạch Ngọc Đường thu thế Có phần đề phòng nhìn hắn Tôi đi hít thở không khí Eugene nhún vai Không khí bên trong không tốt Ngồi lâu dễ nổi nóng Bạch Ngọc Đường lại nhìn khắp xung quanh Con ngó yên tĩnh một cách kỳ lạ Căn bản là không thể có ai khác Quay đầu nhìn Eugene Vừa rồi anh mới nghe tiếng súng Ở đầu cô thang thì nghe thấy Eugene cười cười Cho nên mới ra xem trò vui Vậy có nhìn thấy rõ ai nổ súng không? Bạch Ngọc Đường nhíu mày Anh nói thẳng đi được không? Hi hi Eugene cột nhả lại gần Thì thầm Như thế mới nói chuyện lâu được với cậu. Bạch Ngọc Đường mắt lạnh nhìn hắn. Eugene vội vàng lùi vài bước, trốn sau bức tường. Đáng ghét, người đâu mà hung dữ à. Mặc kệ trò đùa của Eugene, Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn vào phòng. Triển chiêu với bộ mặt khó hiểu. Chú cá chạch lạc dương hai mắt mở to. Cậu nhóc ngây người nhìn thi thể của Duy Dũng trên mặt đất lúc này ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân ồn ào triển chiêu gật đầu với bạch ngọc đường để lại danh thiếp bản thân vào cuốn tội phạm và tâm lý học xoay người đặt lại cuốn sách lên giá anh cúi đầu ghé vào tai lạc dương nhẹ nhàng nói chú thấy cái chết của cha cháu rất lạ của chú duy dũng cũng vậy nếu cháu tin chú thì hãy tìm chú dứt lời tiếng kêu gào bên ngoài cũng vang lên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 Trần Tiệp cùng đàn em đã chạy tới nơi Đám người vừa nhìn thấy thi thể của Duy Dũng Cũng ngây ra như phẫu Sau đó đồng loạt móc súng Chữa vào người Bạch Ngọc Đường với Yuzin Trần Tiệp trừng mắt với đám thuộc hạ Làm cái trò gì đây Thú hết lại cho tôi Đám đàn em từ già tới trẻ đều ngoan ngoãn cất súng Nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm Chữa về Bạch Ngọc Đường và Yuzin Những đôi mắt đầy tơ máu Thể hiện rõ sự căm phẫn Vì cái chết của Duy Dũng Đây là hiểu lâm Eugene vội vàng khoác tay Trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường Tôi chỉ ra ngoài hít thở Tôi cũng chẳng có súng Trần Tiệp hỏi Bạch Ngọc Đường Đội trưởng Bạch Chuyện gì đã xảy ra Bạch Ngọc Đường cũng nhìn chầm chầm Vào đám người Lát sau đáp Không bằng các người hỏi nó tương đối đáng tin nói rồi quay đầu lại nhìn lạc dương trong phòng dương dương con nói đi anh dũng chết thế nào một kẻ thuộc hạ tương đối nóng nảy nhào nhào nhảy vọt vào phòng mãi một lúc rất lâu lạc dương mới thấp giọng trả lời không phải bị bọn họ bắn chết không biết là ai Tám người nghe được câu trả lời của Lạc Dương thì nhìn nhau, cuối cùng cũng bỏ đi sự cảnh giác. "Gọi các anh em lục soát cả con ngõ này cho tôi." Trần Tiệp hạ lệnh, sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường và Tiễn Chiêu. Dương Dương bị sợ sợ rồi, giờ không thể trả lời câu hỏi của các anh. "Còn nữa, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ, xin hai vị hãy quay về đi." Bạch Ngọc Đường không nói, quay đầu lần nữa nhìn Tiễn Chiêu. Triển chiêu gật đầu Nói với Trần Tiệp quấy dậy rồi Chúng tôi sẽ trở lại sau Nói xong Vỗ nhẹ lên vai Lạc Dương Xoay người bước về phía cửa Hai người vừa ra khỏi cửa Trần Tiệp đang giúp Lạc Dương đóng cửa Chợt nghe Bạch Ngọc Đường thả nhiên vô một câu Cô Trần cũng thính thật đấy Bên trong ồn ảo như vậy Mà vẫn có thể nghe ra ở đây có tiếng súng Trần Tiệp sững sờ ngẩng đầu lên, cặp đung ánh nhìn chăm chú của triển chiêu trong nháy mắt không kịp che giấu biểu cảm. triển chiêu đã bắt được một tia hoảng loạn và xấu hổ ánh lên rõ ràng trong mắt trần tiệp. mỉm cười thỏa mãn, triển chiêu và bạch ngọc đường cáo từ. đợi hai người đã đi rồi, trần tiệp mới thở dài một hơi, đóng cửa lại, đi vào phòng, phát hiện lạc dương vẫn ngây ngốc đứng đó lại thở dài, Trần Tiệp đến gần ôm nhẹ lấy nó. "Dương Dương, con nhớ nhé, trắng đen không thể song song tồn tại, đừng dây dưa vào đen mà cũng đừng tin vào trắng." Lạc Dương im lặng, lát sau gật đầu, ngước mặt lên nhìn Trần Tiệp. "Vâng, con hiểu rồi. Con cũng chưa nói gì với hai người cảnh sát kia. Con ghét nhất là cảnh sát." Gật đầu. Trần Tiệp kéo Lạc Dương tới giường Cho nó lên giường đắp chăn Rồi mới rời đi Thật lâu sau đó Mãi cho đến khi những bước chân Cùng vải ba câu tán dóc biến mất Lạc Dương mới nhẹ nhàng bỏ xuống giường Bước nhanh tới bên giá sách Nó lấy cuốn sách đó Chui lại vào trong chăn Rút danh tiếp của triển chiêu ra Nắm chặt trong tay rời khỏi vương quốc bóng đêm, Triển Chiêu vào Bạch Ngọc Đường lên xe. Bạch Ngọc Đường thắt đai an toàn, sau đó thở khát một cái, biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy. "Sao vậy Tiểu Bạch?" Triển Chiêu chớp mắt nhìn sang bên. Vừa nãy bị Uzin trêu giờ vẫn còn dỗi hả?" Bạch Ngọc Đường sửng sốt, có phần vô lực nhìn Triển Chiêu. "Nhiêu nhi, cậu sẽ không bị vậy mà ăn dấm chứ?" Bạn nãy không có cơ hội, lần sau tôi sẽ không tha cho hắn. Vẻ mặt triển chiêu hiện lên ý đồ quyết không bỏ qua. À, tôi đang nghĩ đến Trần Tiệp và Lạc Dương. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hẳn là Lạc Dương biết gì đó. Triển chiêu gật, Trần Tiệp rõ ràng không muốn để chúng ta hỏi nó. Còn cái chết của Duy Dũng cũng là quá đúng lúc, chỉ là... Phương pháp hình như cũng khá... Không phải, cảm giác không giống Bạch Ngọc Đường chơi đợi Triển Chiêu nói xong Đã lắc đầu liên tục Không có cảm giác quỷ dị kia Cảm giác quỷ dị cái gì? Triển Chiêu cười Ý của cậu là cảm giác quỷ dị của kẻ trừng phạt trong đêm Ở hiện trường của mấy vụ án trước Tôi vẫn có cảm giác ấy Bạch Ngọc Đường thoáng bôi rối Lần này không có Hơn nữa Dù đầu Duy Dũng trúng đạn Nhưng hung thủ đã nổ súng từ bên phía con ngõ Trong con ngõ đó không có bất kỳ Một chỗ ẩn nấp nào Nếu như hung thủ đi tới từ bên ngõ Duy Dũng nhất định có thể phát hiện Nhưng mà lại không có bất kỳ Một thanh âm nào phát ra triển chiêu tiếc lời Điều này chứng tỏ Duy Dũng biết kẻ đó Mạch Ngọc Đường gật đầu, lại hỏi, Ngưu Nhi, Lạc Dương ở đó. Yên tâm, cậu nhóc rất thông minh, nó sẽ nghĩ cách tới tìm chúng ta. Triển Chiêu nói, vừa nãy dưới tình huống vậy, nếu nhất định muốn hỏi, không khéo hỏi còn không ra, mà còn mang tới nguy hiểm cho Lạc Dương. Ít nhất thì cũng có người thả giết Duy Dũng chứ không giết Lạc Dương, điểm này cũng đáng cân nhắc. Bạch Ngọc Đường khởi động xe. Ngô nhìn, làm gì tiếp bây giờ? Đi tìm tư liệu về Lạc Văn. Triển Chiêu xoa cầm. Chuyện hôm nay chứng tỏ cái chết của Lạc Văn không chỉ đơn giản là băng phái tranh đấu. Quay lại cảnh cục, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tìm tưởng bình để tra thông tin về Lạc Văn. Dĩ nhiên kết quả là tài liệu bị mã hóa bạch ngọc đường cười lạnh một tiếng thông tin về một tay lắt nhắt trong giới xã hội đen mà cũng bị mã hóa đây là hồ sơ ở tổ xã hội đen Từng bình gõ bàn phím nhún vai bất lực với bạch ngọc đường tài liệu bị mã hóa ở nội bộ cảnh cục tôi cũng không thể hack được bạch ngọc đường cau mày triển chiêu đứng bên chật kéo lấy anh vé vào nói Có trực thăng đại bác là quên khoai sắn súng trường rồi hả? À! Bạch Ngọc Đường hai mắt sáng ngời Đến phòng hồ sơ tìm Khả năng là thấy Nghĩ nghĩ lại lắc đầu Các loại hồ sơ bị má hóa trong phòng Muốn vào đọc phải đưa ra tờ đơn của chữ ký của cục trưởng bao Lúc đem hồ sơ ra lại còn phải xác nhận của tổ xã hội đen nữa à Chỉn chiêu nhướng mày Không phải chỉ là chữ ký của cục trưởng bao thôi sao Miêu Nhi Cậu định giả mạo chữ ký Bạch Ngọc Đường nhìn con mèo Cậu không thấy lạ hả Triển Chiêu tùng lấy góc áo Bạch Ngọc Đường Vụ án này rất kỳ cục Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút Gật đầu Để tưởng bình in ra một tờ đơn có chữ ký Cho phép tra cứu tài liệu mật của cục trưởng bao Chiến chiêu thuận tay múa bút Trong chốc lát sạt sạt vài cái nữa Một tờ đơn có chữ ký giống y xì sì đúc xuất hiện Bạch Ngọc Đường nheo mắt Miêu nhi Nếu cục trưởng biết Thì hai ta cọ toilet đủ nửa năm mà Chiến chiêu chừng con chuột Tôi chịu trách nhiệm ký tên Cậu chịu trách nhiệm trộm tờ đơn về Đến lúc đó thì chết cũng không đối chứng nổi Nói rồi Túm Bạch Ngọc Đường lôi ra ngoài Hai người dừng trước phòng hồ sơ Giờ đã là dạng sáng Bạch Cọc Đường đi sau Giả vờ gọi điện Chàng cảnh sát trực ban lơ mơ buồn ngủ đứng lên Đội trưởng Bạch SCI các anh cũng vẫn bịu Urea Chê thế này rồi mà vẫn còn làm việc hả Chiến chiêu qua loa đưa tờ giấy cho anh ta Nhỏ giọng, Chúng tôi đang hành động bí mật Anh đừng nói với ai là đã gặp chúng tôi Rõ rồi Rõ rồi Cảnh sát trực ban gật đầu liên tục Nhận tờ đơn đưa vào máy phân biệt chữ ký Chiếc máy cho kết quả đúng là chữ ký của bao trưởng Cho tờ giấy vào ngăn kéo Cảnh sát trực ban cầm chìa khóa đi mở cửa Vì trong phòng không có sóng Nên Bạch Ngọc Đường giả bộ cầm điện thoại đứng đằng sau Miệng nói miêu nhi cậu vào trước đi, tôi vào ngay đây Đợi cảnh sát trực ban xoay người lại Bạch Ngọc Đường vội vàng mở ngăn kéo Rút tờ giấy ra Đóng ngăn kéo lại Trong nháy mắt Hoàn thành nhiệm vụ thu hồi chứng cứ phạm tội Bạch Ngọc Đường bước lại cạnh triển chiêu Như không có chuyện gì xảy ra Cất điện thoại Hai người cùng đi vào phòng hồ sơ Sao Vào phòng rồi Triển chiêu hỏi nhỏ Bạch Ngọc Đường rút tờ giấy từ trong túi Vất vài cái Hai người nhe răng nhìn nhau Bắt đầu tìm kiếm bản ghi chép Vụ án về lạc văn phát sinh chưa lâu, cho nên họ rất nhanh đã tìm ra tài liệu. Nhìn thoáng một cái là đã đủ ngây người. Lạc văn là cảnh sát nằm vùng. Bạch Ngọc Đường mở to mắt nhìn triển chiêu. Nằm vùng 5 năm, triển chiêu cũng không thể tin được. Nằm vùng lâu như thế rồi, vụ án của anh ta rốt cục là gì à? Lật trước lật sau vài lần. Hai người cũng không tìm ra vụ án đó là vụ án gì Càng thêm khó hiểu Từ bạch Nhìn người viết hồ sơ này Chiến chiêu chỉ vào phần chữ ký Niềm phòng và mã hóa hồ sơ Chính là Lam Thành Lâm Hơn nữa Trong hồ sơ cũng không nói đến đứa con trai của Lạc Văn Bạch Ngọc Đường nhíu mày cùng lắm Lạc Dương mới có 6-7 tuổi Nói cách khác Nó được sinh ra trong thời gian Lạc Văn nằm vùng. Có ai lại vừa nằm vùng vừa mang con theo? Chiến chiêu nhìn tấm ảnh Lạc Văn một lúc thật lâu. Lắc đầu. Cậu có thấy không? Hai cha con cũng không giống nhau. Mắt nhìn mắt. Chẳng lẽ... Lạc Dương không phải là con trai của Lạc Văn? triển chiêu có chút lẫn lộn. Nhưng mà... Tại sao Còn chưa nói xong Chợt nghe thấy một tiếng két Cửa phòng ngoài được mở Hai người lại nhìn nhau Sáu giờ này còn có người tới đây Bạch Ngọc Đường thu tài liệu Cho vào hồ sơ Kéo triển chiêu trốn sau một giá sách khác Giọng người cảnh sát trực ban vang lên Phải ký đã rồi mới được lấy hồ sơ đi Biết rồi không phải đã xác nhận cho cậu rồi sao?" Một giọng nói khác không chút khách sáo đáp lại, rồi có người đi vào phòng hồ sơ mật. Nghe tiếng bước chân, chắc là có hai người chỉnh chưa vào Bạch Ngọc Đường sợ bị lộ, cho nên không thò đầu ra thăm dò. Bạch Ngọc Đường vươn tay, tách một tập văn kiện ra, từ khe hở nhìn thấy đúng là có hai cảnh sát mặc thường phục. Anh biết họ đều là người của tổ xã hội đen Một trong hai người nói Đội trưởng làm sao ấy nhỉ Nửa đêm nửa hôm Còn bắt bọn mình tới lấy tài liệu Người kia ngáp một cái Ai mà biết chứ Cầm nhanh đi lạnh quá Hai người tìm một hồi Rút ra một tập hồ sơ Sau đó lầm bẩm mang theo nó rời đi Đội họ đã đi xa Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường mới quay lại cái giá ban nãy Tìm lại Quả nhiên không tìm thấy tập tài liệu về Lạc Văn nữa Khéo nhỉ Chúng ta vừa đi tìm Lạc Dương Lam Thảnh Lâm đã phái người tới mang tài liệu về Lạc Văn đi Chiến chiêu nhiên nhiến mi nói với Bạch Ngọc Đường Xem ra là có kẻ cung cấp thông tin cho hắn Nói cách khác Lam Thảnh Lâm không muốn chúng ta biết về chuyện Lạc Văn đã từng nằm vùng Bạch Ngọc Đường gõ gõ cằm, vò đầu một cái, có phần lo lắng hỏi. Miêu Nhi, liệu Lạc Dương có gặp nguy hiểm không? triển chiêu mỉm cười. Cậu nói xem, vì sao Yêu lại ở đó? Phản ứng đầu tiên của Bạch Ngọc Đường là sừng sốt, sau đó bật cười, lắc đầu. Miêu Nhi, cậu thật là